Tại thính không lâu, Dương Công Tử mời ta đến phủ. Thiên tâm nghe được không khỏi giật mình, trong lòng mừng như tiên. Nàng cũng chỉ là tình cờ biết được giang hồ đại nhất Công Tử này chính là thủ phụ Dương Cha, dị phiếu ta. Hơn nữa hôm nay, chính là ngày Dương Công Tử chính thức tiếp nhận sản hiệp của Dương Cha, cho nên... Nàng bế mộng mùi để cho thị nữ đi ra thám hối cầu của dương công tử tướng đến nàng. Không nghĩ tới, dương công tử này lại thật để ý đến nàng. Nếu vậy, cuộc sống sau này của nàng sẽ được hữu vịt hoa của quý rồi. Nương vị của nó sẽ như thế nào à? Thị tế đây, viên tông vội vàng sang người không có hút hút gì đứng ở ngoài kia. Còn không mau giúp ta để phục phụ với tranh điểm. Nếu trẻ hẹn với dương con tử, ta sẽ vong thai cho các ngươi Vẻ đẹp của nàng hôm nay nhất định sẽ làm cho tất cả năm dương quỳ phối giúp lấy của nàng Dạ yeah. Tiểu thư của y phục này được không? Búi kiểu đầu loại này được không? May là kiến thức trọng trải Nên thiên tâm cô nương nhìn thấy chư cha cô chương cũng không có giục mình Cô nương là khiến tâm cô nương Dương tiến thủ đứng trước cửa lớn hỏi vị cô nương che khăn lũ trắng Không vì cô nương này xinh đẹp mà thất vốt Mặc dù trên mặt là che lũ trắng Nhưng bốn vị cô nương xinh đẹp đến bên cạnh Cũng làm cho người ta tưởng tượng ra Người này đẹp đến như thế nào Mặc dù Hán đáng nhìn qua nhiều người, nhưng cũng phải sợ hãi mà thăng thầm Thế gian này lại có hiểm chương như thế sao? Vâng, hiên tâm nhận được lời của công tử, nên mấy ngọn muội quấy say Thanh âm thăm khí mà điện mại, thàm cho suốt vì ta cũng dũng tra Cô, cô Hương xin mời! Như quản gia theo lời của công tử dẫn Mỹ Như tới sư phòng, trong lòng là thầm nghĩ Nói chắc công tử lại mời nàng đến phủ, chỉ có cô gái như vậy mới có thể xứng tô với công tử nhà nó Thiên tâm thì theo phía sau, nhưng trong lòng nàng cũng cảm thấy tiếc sợ vì tài phú của Duy Sa Bên trong phủ cảnh sát giống chú lộc vào thế giới của thường tiên Ngay cả con đường lách đá cũng dùng loại cá mà chỉ có thế gian nó dám dùng. Vậy mà ở đây cũng dùng sao? Dương gia phiền thế, cùng gia tài chắc có thể sống theo với hoàng gia. Các loại kỳ hoa dị thảo quý khiếm, sương tình, hồ tước, đúng là một thụ phủ đẹp à. Còn có, dương con tử phong hoa thiệt tại, giang hồ đại nhất công tử, tài mạo song toàn. Chỉ có nam hương như vậy mới xứng tán với nàng Ánh mắt thiên tâm lộ vẻ sung sướng Nàng ngày càng bị hấp dẫn với địa vị, vị này rồi Cô nương xin chờ một chút Thiên tâm khẽ gờ tàu Ánh mắt lưu động như phủ một tầng suôn mù Thiếu da Thiên tâm cô nương đã đến Trong này có những vị khách đặc biệt. Đi theo dương lãi trai nhiều năm Mặc dù hắn cũng thấy cô nữ này xinh đẹp Nhưng vẫn nên cẩn thận ghi nhớ nhiệm vụ Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất Khiến lại gia tử cũng coi trọng hắn Mời nàng vào bên trong phòng chuyên tới thanh âm trầm thắt Làm cho thiên tâm cũng cảm thấy hồi hộp Cô nương xin mời Thiên tâm kẹ miếng cười Tróng mắt lưu động, đưa ngón tay ngọc hoan hoan kéo thấm cửa trắng xuống. Hướng bốn người phía sau ý bảo ở đây trời nàng, mới nhẹ nhàng bước vào bên trong phòng. Tiến vào sương phòng, thấy bên trong có bốn nam nhân, nàng không khỏi kinh ngạc. Nhìn rõ bốn Việt Nam nhân, thì nàng càng giục mình. Lạ hắn, người đã đất đề ở nghiên nhiên cư đây Còn có lộ vương xa Còn có một vị mà nàng chưa bao giờ thấy Nhưng cũng xuất sắc không kém đâu vị còn lại Nàng tốn tưởng trên thế gian này không có ai sống với nàng Mà nàng cũng chưa bao giờ đọc thắng Hiện giờ nàng thật may mắn quá đi yên tâm đền chứng tỉnh lệ tinh thần Đè nán và vui sướng lại Nàng hướng bốn phía Việt Nam Nhân và mỉm cười nói Thiên tâm tham kiến các vị công tử Cô nương không cần đa lễ Vũ Hoà Phong ôn hòa nói Chẳng qua, trong lòng hắn đang thầm thiết nối Chẳng lẽ, trên thế gian này nữ dư chỉ có mình Vũ Thì Tâm nhìn thấy bọn hắn làm mặt không đổi sắc hay sao? Vị đề chất vị nữ thiên tâm này Xem ra cũng chẳng có gì hơn cả Lúc thiên tâm cô nương tiếp vào, phủ mặt riêng quả thật là có đánh giá một chút. Nhưng cũng không tới vài giây, đã lập tức và tầm mắt đi. Nữ tử này hình khắc cũng như lĩnh dư ti, nếu so sánh, có lẽ là chỉ đẹp hơn mà thôi. Hoặc là tài năng sức hơn lĩnh dư ti đi chăng nữa, thì trong mắt khác cũng chẳng có gì là khác biệt. Cô nương cứ tự nhiên, Mời ngồi, Dương Ác Sơ đứng lên lễ phép mời. Thiên tâm khẽ muốn cười, đối với Dương Ác Sơ cũng có chút hài lòng. Đa tạ công tử. Sau đó, nàng bước đến ngồi bên cạnh Vũ Mạch Nhiên. Vương ra đã lâu không gặp. Vũ Mạch Nhiên chỉ khẽ thật sầu. Phòng thách cô nương quả chi không ai có được Lộn mổ tò mò, không biết cho lấy gian ai có thể lọt được vào mắt cô nương Ban đầu lúc hắn nhìn thấy thiên tâm cô nương quả thật đúng là mũi chân thoát tiền Nhưng, hắn thưởng thức là thưởng thức tài nghệ của nàng Có thể nói, chìm vào miễn miều như nàng là không biết người có được Thiên tâm nghe thấy lời của Vũ Bạc Nhiên Hiển nhiên nàng rất vui vẻ Đôi phương hoạt đẹp tinh tế hướng tới của Hoàng Phong Cười lộ ra vẻ đẹp mê hôn người Có rẽ ngoài ngang hàng với Lộ vương hơn thế chắc chắn là bức phạm Mà hắn và Nam Dương bên cạnh hắn Thì đang cười mà cũng không hề đổi sắc Không khỏi làm cho nàng thấy hoài yếu muốn Vẻ đẹp Còn thêm nụ cười của chàng không người nào là có thể để nổi Khèm ra mấy vị tam dân này đều là những trung chi lâu Vị công tử này là Thanh âm ôm chua nhẹ như giấc xuân Quá thật làm cho người ta mát dịu trong lòng Vũ mật nhiên nghe thấy câu hỏi của mỹ dân Thì nhìn lại hình sắc lạnh lùng của Vũ bạc phong Thật là làm khó hắn Hoàng thượng rõ ràng là con muốn nói thân phận của mình Nhưng miễn dưng lại vừa mở miệng hỏi Nghe nói cô nương cầm kỳ thi họa thứ gì của tinh thông Vũ Mạc Thiên bức tài có thể xin cô nương chỉ giáo Vũ Mạc Thiên thầm than một tiếng Mặc dù hắn không có tiếp xúc với vị cô nương này Nhưng lại nhận được ánh sắc của Tâm Hoàng Huynh Nên đành xong vào giải vay giúp vậy Thiên tâm cô đương này sợ rằng Trong mắt hắn không màn cả liễu dư ti Ít nhất liễu dư ti ổn nhu là thật Còn bộ dạng của thiên tâm cô đương này Lại không có một chút nào để xuất phát từ nội tâm Kiểu nữ dương như vậy Từ trước đến giờ hắn không bao giờ thèm đổi mắt đến Tài nghệ của thiên vương sao Thiên tâm không dám chỉ táo Ước quá, Hiên Tâm sẽ đàn một khúc, mong Thiên Vương chỉ bảo. Thiên Tâm nghe lời nói của vị nam tử này trong lòng đã kinh ngạc Đây chính là tài tử Thiên Vương nội danh sao? Thiên Vương sao lại đi thưởng cất bàn rệ của một cô dương? Hắn có phải cả đã nghe đến tình của nàng hay không? Mà có thể làm cho Thiên Vương tới ra lời Thiên nhường như thế, chẳng phải để chứng minh. Thiên tâm này đáng để cho nam tử trước mắt hưởng hức hay sao? Mặc dù trong lòng nàng là rất đắc ý, nhưng bây giờ là cơ hội tốt để xem thể hiện tài nghệ một chút cho tên hiên vương này để ý. Để cho hắn biết nàng còn có kỳ danh tài mạo sông toàn, mà quan trọng nhất là để cho mấy vị nam dư phiên phạm ở đây hiểu rõ tài nghệ của nàng. Mời nàng gãy một khúc Muốn là hiên phương chỉ muốn giúp đàn hoàng huynh chạy xoay Nên mới liên tiến Nhưng nếu thiên tâm cô nương này đã tự tin đến như vậy Thì để hắn xem xem vị thiên tâm này sẽ gãy ra khúc nhạc dạng chi Hắn xinh thông âm lực thế ngân điều kiếp Vậy mà cô nương này lại có bản lĩnh trước mặt hắn dễ dàng và đáp ứng Như vậy hắn sẽ chờ xem Vậy thiên tâm cô nương này có xứng với cái danh sư trẻ nhất này không? Thiên tâm nghe được lời nói đơn giản lạnh đẳng của thiên phương Nhà chân cảm thấy là không vui Tên thiên Vương này thật quá là tên hưởng người khác đi Ngàn vốn là kim dường mà nói vậy Thiên Vương này thực sự muốn nghe sao? Thị chút mang cầm vào đây Thanh âm thanh du mà lại góp phần chiêu ngạo Nàng chuẩn bị cầm xong, thì dễ dàng gửi âm sắc dây tàn Sau đó, khúc ngào theo tiếng đàn mà truyền ra Ngón tay thôn dài đặt trên dây tàn kể ra thanh âm Như vũ phát huy thích cực hạn trong tay tràn Vũ mập thiên là cẩn thận lắng nghe Trong đôi bắt tắt lên vẻ thất vọng Người giữ âm lực chỉ cần nghe quay cút đàn đã dừng ra Muốn chi, hắn lại cực kỳ tinh thông Thiên tâm cô đương này tại đánh chàng là rất tuyệt, nhưng là thật đáng tiếc, sợ rằng chỉ có thể tạo ra thanh âm nghe vườn tai mà thôi. Thần sắc của Vũ Mạc Duyên để cho vũ của Vũ Mạc Phong không khỏi giết đến tỉnh mặt hâm trót của chị Tâm ở Dương viên cư. Hai người thần sắc là giống thật nhau, chỉ là người trước mắt thì lại lạnh nhạt, chuyện như không liên quan. Rồi sau đó lại cảm thấy tiếc nối Đối với tiếng nàng kỳ vọng bao nhiêu Thì lại càng thất vọng bấy nhiêu Còn u di tâm thì chưa từng kỳ vọng Cho nên nàng chẳng qua là chỉ kiêm túc thưởng thức Rồi sau đó mới chuyên vĩ Nhưng lại không có chút nào tiếp nối Cũng mạch nhiên không âm hiểu âm thực cho lắm Không tin thông cho nhân vương Hắn cũng chỉ coi là nổn tức Cho nên nghe được tiếng tàn động lòng thư như thế, con hươi lạnh lùng của hắn đối với người đánh sang lại càng thêm thượng thức. Một khúc nhà kết thúc, trong sư phòng như vẫn còn phản phức tiếng tàn dương dễ nha. Trong tâm của thiên tâm có chút hài lòng, đây là khúc nàng gãi hay nhất, ít nhất cũng không thể phát hiện ra cái gì là con trúng. Từ trước giờ, nàng vẫn luôn kiêu ngạo tới chiếc nàng hoàng mỹ của mình Hôm nay phải khiến cho thiên vương kính trọng nàng bài phần mới được Thiên tâm bất tài, không biết thiên vương có gì chỉ bảo Trong thân sắc ôn nhu của thiên tâm Nhưng lại không khó phát hiện ra sự kêu gạo trong đó Khẽ mỉm cười, phủ mặt thiên trong lòng thì đỡ dài Thì ra là như vậy Đấy danh tiếng hiện nay của vị thiên tâm cô nương này rất khó và tiến bộ trượt. Chỉ vứt quá với những thanh tụ bây giờ đó với chàng mà nói cũng coi như là khó kiếm. Cũng là giống với cái danh vị tài nữ thiên hạ. Thiên tâm cô nương đánh chàng nghe rất kim tai. Chỉ như vậy thôi sao? Nghe được lời nói của Hiên Phương, trong con người của dây dương không tốt được vẻ kinh khạtt. Thiên vương này chỉ nói là rất im tai thôi sao? Lòng mày bị lệ, cái trang của Thiên tâm hơi nhớ lại. như không nhìn thấy Thiên tâm kinh ngạc Vũ bạch Duyên cũng không lên tiếng nữa. Thiên đệ là âm hiểu âm lực, tự nhiên khá tuyết hơn bình thường. Cô đưa đừng quá để ý, hắn từ trước đến giờ ăn nói đơn giản, bất quá. Nếu đã trễ, viên lên tiếng, nói tiếng đàn chảy xe, thì của Nương là người đầu tiên. Điều này rõ ràng muốn nói, tài đánh đàn của cô Nương là bức phàm. Vũ mạch nhiên lên tiếng phớ vỡ cuộc diện đang yên lặng. Thiên tâm cảm yếu cười, vội vàng chây giấu hết mặt không vui của mình. Làm các vị chê cười rồi. Là tại đánh đàn của thiên tâm còn chưa đạt tới tàn ghệ của huyên vương Thiên tâm nguyện ngày trên khổ luyện Không khác có cơ hội Kính xin vương ta chỉ dần tự tình Không dám Trong lòng huyên vương thầm nghĩ Còn chăm chỉ hơn nữa Thì cũng vô dụng mà thôi Đánh đàn thay là do tâm của người đã sống hỏa mãn Có gì là có thể giáp ngộ cao hơn được nữa Thông khí một lần nữa lại cứng chắc. Vũ mặt phong thì nhẹ nhã uống trà. Dương Á Sơ cũng không lên tiếng. Đúng lúc ấy thì tiếng của du Vĩ Tri ở ngoài cửa phòng vang lên. Á Sơ, cha nói để là các vị khách ở đại sảnh. Các vị khách nhân đang chờ đệ tới gặp mặt đó. Thật ra là chỉ đơn giản nhật lén hợp hội đột nhất vui vị trong tay Dương Lở Cha mà thôi. Cũng không tính là tiết quản tất cả dương gia Sau này, tất cả mọi việc trong dương gia đều cho dương phát sơ hoặc tay quyết định Cũng có thể chỉ bằng hợp vội nhỡ nhồi trong tay mà quản phí người và tài vật của dương gia Nghe lời nói của Dương Viễn Tri Trong phòng sắc mặt mỗi người không đồng nhất Trong mắt đen của mặt phong lé lên Mai Ngọc ở kia chính là một nửa tài phú của Thiên Vũ Hoài Triều. Vũ mặt yên thì ánh mắt lạnh lùng lộ ra tiếng phức tạp. Á sơ, sau này chúng ta còn có thể là bàn thủ được nữa sao? Trong tay ngươi bây giờ là nửa gian sơn của Vũ Sa. Như vậy, nếu một ngày ngươi có dị tâm thì sẽ là uy hiếp luyến thức tới hoài tộc, mà ta đã cứu với Phụ Hoàng. Sẽ vĩnh diễu phụ trợ cho hoàng thượng cùng xây dựng một thiên vũ quay triều lớn mạnh Vậy, có phải Ít nói, sẽ có một ngày chúng ta gặp nhau Mà lại đứng bên hại lập trường Hưu địch